các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất, bất quá lại không thể tìm lại. một khung cảnh rốt hiện, đó là phòng ngủ của cô và anh, đó là nơi diễn ra của cái vá giữa hai người. hình ảnh anh như một đoạn phim được tua lại, đánh thức sự tức giận cùng đau lòng trong cô, mặc từ yên chỉ có thể chớm mắt nhìn bản thân đang tức giận với anh. cô biết đây là hình ảnh kiếp trước, bởi vì cuộc khỏi từ cô gái mang tên lãng an nhiên mà cô đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình đối mặt với sự giận dữ của cô từ đầu chí cuối, án thân ruột đều duy trì vẻ mặt bình tĩnh, sau đó tựa hồ như bị vẻ mặt bình tĩnh của anh làm cho khó chịu, cho nên đối mặt với lời giải thích của anh làm như không nghe thấy. anh mất lực thở ra nhìn cô rồi nói: hiện tại chúng ta không thích hợp để nói chuyện, em bình tĩnh một chút. hiện tại không thích hợp, vậy thì khi nào thì thích hợp đây? mà tự nhiên cười lạnh, nghĩ đến anh ở bên ngoài có người con gái khác, thì trái tim cô liền không nhịn được mà còn rốt lại. rõ ràng người cô yêu là chắc lân, sao cô lại vì anh có người khác mà đau lòng? mà tự nhiên không hiểu. Đợi khi em bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện Cô gái vá ngày càng quyết liệt Cô không hề có ý muốn bỏ qua chuyện này Cô không thể chấp nhận được Người phụ nữ đó gọi đến thiệu y với cô Nói rằng cô ta hiểu anh thế nào Cô không xứng đáng vanh ra sao Cô cãi váng kết thúc với sự cam chịu của anh Anh là người ôn hòa Chưa bao giờ lớn tiếng với cô Đối mặt với sự chỉ trích của cô Anh một bên kiên nhẫn giải thích Như trưởng bố hiện dỗ một đứa trẻ Chề ló cơn giận khiến cô mất đi lý trí Anh nói gì cô đều không nghe nhìn anh một mình lái xe rồi khỏi biệt thự ám dạ ra trong phòng chỉ còn lại mình cô càng làm nổi bật lên sự cô độc của cô mặc tử yên khụy gối ngồi mép giường những giọt nước mắt tròng suốt như pha lê trên gương mặt mỹ lệ thì nhau rơi xuống lần đầu tiên cô khóc vì một người đàn ông khác ngoài chắc lân sau đó khung cảnh xung quanh nhanh chóng biến mất thay vào đó là hình ảnh Mạc tử yên đang đứng trong bệnh viện chị đi ra khỏi đây ngay dưới sự sô đuôi của ám dạ nghiêng mặc tử yên im lặng không trả lời để mặc cho cô chỉ chết chị còn có tư cách đến đây tìm anh trai tôi chị không biết bản thân đã hại anh như thế nào sao ám dặn nhăn cán môi ánh mắt nhìn mặt tự yên như kẻ thù đôi mắt của cô long lanh như khóc người đến người anh trai mà cô sùng bái lại bị người phụ nữ này lừa gạt cơn giận dữ liền lên đến não ánh mắt mặt tự yên lặng lặng rơi vào cửa sổ xuyên qua cửa sổ cô có thể thấy được người đàn ông đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh hai mắt anh nhắm chặt Tựa như đang ngủ trông rất yên tĩnh khiến cô không khỏi nhớ đến vẻ mặt anh khi biết được chuyện cô lừa dối anh Tổng giám đốc, phụ nhân đang đợi ngài ở bên trong. Nhìn thấy ám dạ ruột từ trong phòng hóm bước ra, Nhìn bên cây gác bên ngoài văn phòng, của anh nhanh chóng thông báo. Cô đến lúc nào? Trong lúc ngài đang họp. Bước chân anh dừng lại, gần đầu rồi nhanh chóng đi về phía căn phòng của mình. Dương Đình đi phía sau vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường, bất quá khi nhớ đến gương mặt vui vẻ vừa rồi của Vương Hạ, khóe môi hắn không khỏi cong lên. Mặc Tử Yên xuất hiện đối với hắn là một chuyện tốt. Ở nơi này, chỉ có Mặc Tử Yên là thân thiết với Vương Hạ mà vương hạ tường hồ rất xem trọng người bạn như Mạc tử yên, huống hồ ngồi cô lại có thể khiến cho dạn ruột tiếp nhận mình, chứng tỏ cô có năng lực. bất quá nếu cô có thể quên được vương hạ, tiếp nhận hắn, thì hắn có thể sẽ cải thiện thái độ lạnh nhạt với cô. vốn nghĩ ám dạn ruột sẽ đi vào văn phòng để nhanh chóng gặp mặt Mạc tử yên, không ngờ anh mở cánh cửa ra chưa đầy 3 giây đã nhanh chóng đóng lại, điều này khiến Trương đình ở phía sau rơi và khó hiểu. tổng giám đốc chưa đình nhớ mày, bởi vì hắn đứng ở phía sau anh, cho nên khi anh mở cửa ra. Hắn không kịp thấy những gì bên trong Bất quá có thể khiến cho một người như ám dạ ruột Có thái độ như vậy Chẳng lẽ mặc Tuyên ở bên trong đã làm chuyện gì không nên làm Bàn tay anh đặt lên khóa cửa dùng lại Tự hồ không có ý định mở cửa Sau đó châm rẽ quay người Nhìn đến ánh mắt khó hiểu của Trương Đình Mặt không đổi sắc trả lời Chuyện về tình thế bên kia toàn bộ đều giao cho cậu phụ trách chưa Đình yếu mày Chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần thảo luận Anh vẫn là nên suy nghĩ kỹ một chút Hiện tại Vương Hạ đang mang thai. Chiêu Ninh cũng không muốn suốt ngày lao đầu vào công việc nữa, mà muốn có thời gian ở bên cạnh chăm sóc cô. Huống hồ hiểu lầm của hai người còn chưa giải, hắn vẫn là nên cùng cô sớm nói rõ ràng. Sau đó còn về vương gia với cô thỉnh tội với vương lão gia, bàn chuyện kết hôn giữa hai người. Nếu không, con đừng hôn nhân sau này của hắn không còn cho mong gì nữa. Không cần thảo luận, tôi tiên cậu. Chiêu Ninh chưa mặc cũng không biết nguyên nhân vì sao Án Nhạn ruột lại không cùng hắn đi vào văn phòng để bàn bạc kỹ hơn về vấn đề này mà cứ quyết định như vậy. Nếu vậy, tôi đi trước. Ám ra rồi gật đầu, đợi khi trương đình đi, anh mới mở cửa bước vào, nhìn bên cái gác bên ngoài bị cột điện thoại của hai người làm cho ngớ ngẩn. Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, đập vào mắt là cặp chân thon dài của cô gái. Hôm nay mặc từ yên, mặc một chiếc váy dài đến gối. Trong lúc ngủ với vô tình được vén cao lên, để lộ làn da trắng nõn, tránh không khỏi cảnh xuân bị lỗ ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, không để thanh âm đóng cửa đánh thức cô. Ám dặn dòt đi đến bên cạnh ghế sofa, nhìn thấy gương mặt đang ngủ của cô gái. Anh cẩn thận bén tóc mai của cô lên Cô gái không khỏi ơm một tiếng Tiến ánh mắt anh hàm chứa ý cười Cười áo khoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net